Gặp lại con trai viên đô đốc Mỹ James jumwatt là con trai thứ hai trong một dòng họ nổi tiếng nước Mỹ, dòng họ jumwatt Đô đốc jumwatt Jr. vừa được Tổng thống Bill Clinton thưởng huy chương danh dự quốc gia vì đã có công với nước Mỹ. Hôm Tổng thống Mỹ trao huy chương ở Nhà Trắng, đô đốc jumwatt cùng vợ và James đều có mặt. Họ được chụp ảnh chung với gia đình tổng thống, và James đã có vinh dự chụp ảnh riêng với Hillary Clinton. Tấm ảnh màu với một nét dạng dỡ, James đem tặng cho tôi để làm kỷ niệm buổi gặp gỡ đó. Có lẽ, quan hệ giữa hai quốc gia Việt-Mỹ đã có bước xích lại gần nhau, cho nên James gặp tôi lần này, anh vui vẻ hẳn, giọng nói êm nhẹ như làn gió, nét nhìn thẳng, tự tin. Vầng trán dô thông minh và đôi mắt pha dòng máu Âu Á của anh, có nét gì đó vừa quyến rũ, vừa ẩn dụ đôi chút phương đông trong cư xử và thái độ. Cha của anh, Đô Đốc Trung Quốc G.A. vừa cho ra đời quyển hồi ký thứ hai với nhan đề On Watch. Từ Mỹ, ông đã gửi tặng tôi quyển sách ông vừa viết. Quyển sách hơn 570 trang, chương 17 với gần trăm trang. Ông viết về những năm tháng ông phục vụ cho cuộc chiến tranh của Mỹ chống nhân dân Việt Nam Những nỗi ưu tư và cả những nỗi đau của gia đình ông Bìa cuốn sách là ảnh chụp rung quát Mặc quân phục đô đốc hải quân hồi ông còn trong quân ngũ James sang Việt Nam lần này là nhằm hoàn thiện bộ sách Cuộc chiến tranh Việt Nam nhìn từ phía bên kia Theo anh, nó vừa là một tác phẩm văn học vừa là một cuộc giải phẫu cho nhiều khối u trong lòng nước Mỹ. Anh cho biết, ngay tại nước Mỹ, đến đầu thế niên kỷ này, nhiều người vẫn chưa tin là có cuộc chiến tranh hóa học chống lại loài người mà khởi đầu là chất diệt cỏ, hay còn gọi là chất độc màu da cam. Kể cả khi hàng vạn quân nhân Mỹ khởi đơn kiện nhà cầm quyền, đòi bồi thường dầm rộ là vậy, Có người vẫn không tin là có chuyện người Mỹ giải chất độc hóa học ở Việt Nam. Họ nói rằng, nước Mỹ vốn là một quốc gia đa sắc tộc, họ chiến đấu rất gian khổ để có tự do, và nhân dân họ không có chuyện làm ác đến như vậy. Chuyện tưởng như hoang đường, thời đại bùng nổ thông tin, trái đất như nhỏ hơn. Hàng ngày, ở đâu có chuyện gì xảy ra, thì ngay trong một buổi, dòng tin đầu tiên đã lên sóng truyền hình. Còn trên mạng Internet có lẽ còn nhanh hơn. Vậy mà, ngay tại nước Mỹ, chuyện làm ác của quân đội Mỹ do đích thân Tổng thống Mỹ thời đó ra lệnh, và người chấp hành lệnh đó, thi hành nó, viết sách ra hẳn hoi, họ vẫn không tin. Thế mới biết, tội ác giải chất độc hóa học là một tội ác ngoài sức tưởng tượng của con người. Một người bình thường, có cách suy nghĩ bình thường, chẳng bao giờ tin nổi. Trong thời đại văn minh của loài người lại có một hành vi man dợ chống lại loài người khủng khiếp đến như vậy. Cách lập luận đó giải thích vì sao người dân Mỹ không tin. Ta có thể hiểu được. James cho tôi biết đầu năm nay, anh đã trao số tiền trên 20.000 đô la cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để góp phần nhỏ làm giảm nỗi đau của các gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam như một Cử chỉ chuộc lỗi của gia đình anh Anh nói Nó quá nhỏ nhoi so với bao đau thương của Việt Nam Anh nói chậm rãi Chân thật rằng Chẳng có bất kỳ tiền bạc nào mua được tội Chỉ có tấm lòng Cách đây vài năm Nhân dịp mùa xuân năm con mèo James nói với tôi Anh có ý định cưới vợ Việt Nam Tôi hỏi Thật không? Anh trả lời Tôi muốn lấy vợ Việt Nam Vì sao? Vì Việt Nam với tôi có một sợi dây của huyết thống Tôi... Tôi không hiểu Anh giải thích rằng mẹ anh là người châu Á Dòng máu Âu Á của anh Làm cho anh cảm thấy Việt Nam như nhà của mình Và anh muốn con anh có dòng máu của Việt Nam Tháng 11 vừa qua Lẽ ra anh đã có mặt ở Việt Nam Để hoàn tất chương trình cuối cùng Nhưng vì cha anh Đô đốc rung hoát bệnh Ông bị ung thư Phải vào nằm viện và mổ Anh vốn là một người con hiếu thảo Có lẽ Dòng máu Âu Á Đã ăn sâu vào tiềm thức của anh Như một sự hiếu đạo Anh cho biết Lúc này anh cần phải có mặt Ở bên cạnh cha anh Từ đáy lòng Tôi chia sẻ nỗi lo toan của anh Tự nhiên tôi nghĩ bao điều vu vơ về một quy luật của trời đất, về gió bão, về nhân quả mà ở trên đời này đâu có ai thoát nổi. Nhưng tôi thật sự cầu mong cho cha anh qua khỏi vận hạn như một truyền thống của dân tộc Việt Nam đã có hàng ngàn năm nay. Đó là đạo lý nhân nghĩa và tôi muốn anh cùng tôi chia sẻ Thessalonica đoạn 5 câu 21. Hai hai rằng, điều chi lành thì giữ lấy, bất kỳ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.